Hai tuần sau thì bà Vĩ lên đường. Chiếc xe tải cũ kỹ đậu trước trụ sở ủy ban, chung quanh buộc kín quốc cờ nổi niêu son chảo. Trong xe các ông già bà cả chen chúc ngồi bên cạnh bảy con nít lem luốc. Có đứa oà lên khóc vì phải xa cha mẹ, nhưng cũng có vài đứa cười đùa khúc khích vì lần đầu tiên trong đời được đi ô tô. Cô giáo Kim Nai nịt như người đi đánh ghen, bừng hứng sôi lạ chuyển lên sau xe rồi rỗng rạc hỏi, xong cả chưa nào? Vài giọng sốt ruột vọng xuống. "Chạy đi, chạy cho rồi đi, gấp, lên trên đấy để tối mất rồi." Chủ tịch Nguyễn Thị Na và bí thư Đảng Xuân Tế lăn xăng đi tới đi lui, dặn dò những câu thừa thải chỉ cốt để mọi người có cảm tưởng là chính quyền quan tâm đến đời sống nhân dân. Lam vạch đám đông, sau xe cố thò đầu vào bảo bà vĩ. "Âm tuần nào cũng có người đi đi về về." Mẹ lên trên đó, có cần gì thì mẹ nhắn ờ, cho họ biết rồi con gửi lên nhé. Thư thả rồi thế nào con cũng lên con thăm mẹ mẹ nhé." Bà Vĩ lau nước mắt gật đầu. Bên cạnh bà, ông Ngơ cụt một chân ngồi bệt xuống sàn xe lầu bầu trời. Chuyện con gái ông có bầu với chàng công nhân sơ tán, giờ này cả xã đã rõ hết và ủy ban chưa biết giải quyết cách nào. Dân làng thì quá bận biểu với cuộc sống nên chỉ nghe qua rồi bỏ. Diêng bà Vĩ thì không thể không bận tâm. Nhìn ông Ngư bà lại liên hệ đến con dâu bà từ nay một mình thanh thăng trong căn nhà trống, có thể đón Trưởng Sang ôm ấp bất cứ lúc nào. Nỗi lo ấy làm bà thấy thắt trong ruột, nhưng chỉ đành gạt nước mắt, nén tiếng thở dài. Ngày tối hôm ấy, quả nhiên Trưởng ngang nhiên sang nhà Lam, bắt nàng thổi cơm cho ăn. Nhà con vai cân gà, Trưởng khuân hết qua. Đổ vào chiếc chung sành trong bếp Lam tròn mắt mắng Ơ anh Anh làm cái gì thế Định ra ăn vả bên này à Trường cười cười leo lên nằm trên trõng Bắt chân chữ ngũ Vòng hai tay kê dưới gáy và bảo Cho anh ở tạm bên này Hế mẹ chồng em về Thì anh lại rút lui Nhà vắng quá em ở một mình không sợ ma hay sao Không Em chỉ sợ người chứ chả bao giờ em sợ ma hết Rồi nàng ngồi xuống bên cạnh nghiêm nghị bàn với trưởng anh này không có được đâu anh phải giữ cho em chứ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net